Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3736 thờ ơ lạnh nhạt, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, hô, lâm hiên lần nữa nhổ ra một cái trong lồng ngực chọc khí kể từ đó. liền có thể vô tư rồi, mà vừa rồi một màn tuy rằng mão hiểm nhưng thu hoạch cũng là vô cùng bất phàm, dù sao lại đạt được rồi hai túi chứ vật. Mà hai người này đều là độ kiếp hậu kỳ, lại là ngàn dặm xa xôi tới. Tham gia hội bàn đảo đấy thân ra khẳng định không kém cái khác bảo. Vật tạm thời không nói đến các loại thuộc tính cực phẩm tinh thạch. Nhất định là mang theo rồi không ít. Kể từ đó, chờ một lát đấu giá hội một lần nữa khai mạc, mình nếu là nhìn chúng cái gì bảo vật đều muốn cạnh tranh xuống tự nhiên cũng liền có nắm chắc hơn, lực lượng càng chân. Vận khí thật sự là quá tốt rồi quả thực liền cùng bánh từ trên trời Rớt xuống trinh lệch dường như Lâm hiên tâm tình rất không tồi mà vừa đúng lúc này oanh long long Một hồi tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai nhưng lúc này đây cũng không Phải là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh mà là cái này nho nhỏ không Gian bởi vì thiên địa pháp tắc giúp cuộc sụp đổ mất Gió mạnh bắn ra bốn phía Các loại ảnh hưởng càng là chủng loại đa dạng uy lực cũng rất không. Hợp thói thường nếu là bình thường đồng huyền thậm chí phân thần kỳ. Tu tiên giả cùng bọn họ đổi chỗ mà xử cũng có thể vấn lạc. Không gian sụp đổ cũng không phải là nói dỡn lời nói. Cũng may trước mắt ba người đều là độ kiếp cấp bập tồn tại điểm ấy. Tiểu tình cảnh đối với bọn họ mà nói liền không tạo thành cái gì uy. Hiếp thậm chí không cần thả ra phòng ngự bảo vật Chỉ là hộ thể linh quang cũng đủ để ngăn cản không gian sụp đổ ảnh Hưởng Rất nhanh cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ Lâm Hiên cảm giác được Chính mình lại trở về này tỏa nhà đá Oanh long long Nhưng mà Lâm Hiên trả lại không kịp đem thần thức thả ra một hồi đất Dung núi chuyển giống như nổ mạnh liền truyền tới Lâm Hiên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ là không ngừng tự. Mình một người gặp nguy hiểm mà là toàn bộ sơn cốc đều lâm vào hỗn, loạn. Cuối cùng ai to gan như vậy, dám đến sao chỉ quấy rối Vực ngoại thiên ma, đây là Lâm Hiên trước tiên nghĩ đến đấy. Nhưng thật là những ngày này bên ngoài ma đầu sao bọn hắn làm như vậy, mục đích lại đến tột cùng là cái gì? Còn có đây hết thảy có phải hay không tần nhiên an bài đấy nếu thật. Là vân trung tiên tử dù kế nàng hiện tại cuối cùng lại đang ở đâu. Rất nhiều nghi hoặc Nhưng tất cả nghi vấn cũng không quá đáng như điện quang thạch họa. Trong đầu chợt lói lên. Việc cấp bách hay là trước không làm cho mọi người chú ý ý nghĩ này. Trong đầu chuyển qua lâm hiên tay áo hất lên đem tu du đồng thiên đồ. Tế đi ra. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tự nhiên minh bạch Lâm Hiên ý đồ cũng không Nhiều lời thân hình ló lên Như bóng với hình bình thường Sẽ không Vào cái kia tu du động thiên đồ Sau đó Lâm Hiên lại đem bảo vật này Thu vào Chính mình tùy thân có chứa hai đại giúp đỡ Đây là Lâm Hiên áp chủ Bài không phải vạn bất đắc dĩ Đương nhiên không muốn bị người khác Phát hiện Sau đó Lâm Hiên thật sâu hô hấp Tướng môn đẩy ra, cất bước đi ra. Ngoài, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, cho dù trước đó, lâm. Hiên đã có chuẩn bị tâm lý, hay vẫn là nhìn không được quá sợ hãi. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh sơn cốc, giờ phút này đã loạn được cùng. Một nồi cháo chinh lệch dường như cái này tuyệt không có bất kỳ khoa. Trương chỗ, phóng nhắn nhìn lại, đao kiếm tung hoành, linh quang bay. Múa các loại bất đồng hình dạng Bất đồng thuộc tính pháp bảo xuyên Không mà qua Nhưng lại có thể trông thấy một ít linh phù Đủ loại hỏa diễm càng là Chói mắt hầu như đem bầu trời đều ánh Đã thành năm màu rực rỡ chi Sắc oanh long lòng Bảo liệt tiếng điếc tai nhức ức Cùng linh quang tương đối chính là ma khí cuồn cuộn Quả nhiên là vực Ngoại thiên ma chính mình ban đầu đoán trước cũng không sai Những ngày này bên ngoài ma đầu cũng quá lớn mật rồi, rõ ràng thực có. Can đảm đến giao trì ở chỗ sâu trong tới quấy rối Lâm Hiên khiếp sợ ngoài thực sự không có bối rối mà là đưa mắt nhìn. Quanh cẩn thận rồi lại cẩn thận quan sát rồi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đấu pháp tu sĩ tuy nhiều, nhưng khoanh. Tay đứng nhìn ra hỏa thực sự số lượng cũng không ít. Rất nhiều đến từ tam giới cường giả đều ôm nhiều một sự không bằng. Thiếu một ít sự tình thái độ, rõ ràng bên người thì có vực ngoại thiên. Mà, nhưng chỉ cần không nhận tội chọc chính mình bọn hắn căn bản là. Nhìn như không thấy, một chút cũng không có xuất thủ ý đồ. Chính thức cùng vực ngoại thiên ma tranh đấu tu tiên giả tuyệt đại. Bao nhiêu đều là đến từ vũ lam thương minh trong đó lại cùng những cái kia mặc áo giáp cầm binh khí ảnh vệ chiếm đa số những vệ sĩ này lâm hiên đến trên đường liền đã từng thấy qua nghe nói bọn họ là có đặc thù linh căn tu tiên giả sở tu luyện tung pháp cũng là do vũ lam thương minh số lượng thân làm theo yêu cầu quy lực tạm thời không nói đến thời khắc máu chốt có thể dùng hy sinh tuổi thọ phương thức tấn cấp tạm thời bước vào độ kiếp kỳ Nguyên bản Lâm Hiên còn có chút bán tín bán nghi cho rằng Vũ Lam Thương Minh cố ý nói như vậy Mục đích là cho từ bên ngoài đến tu sĩ Chấn nhiếp hôm nay mới biết được Mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng Quân tử đồn đại vậy mà không có chút nào là nói bậy nói lung tung Giờ này khắc này Những cái ghi ảnh về cảnh giới đều tăng lên tới độ Kiếp sơ kỳ rồi Đương nhiên, vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ để dùng chống lại vực ngoại. Thiên ma, nhưng bọn hắn số lượng phần đông, lẫn nhau giữa, lại an hiểu. Phối hợp, một cách đánh không lại, nhưng hai ba cách cùng tiến lên đâu. Dù cho thực lực không thể thắng được bọn họ vực ngoại thiên ma, lập. Tức cũng cảm thấy tình thế gấp gáp. Hơn nữa thiên địa nhị lão thái chân thất tu một đám cao thủ từ bên. Cảnh tương trợ vượt ngoại thiên ma tình cảnh đã rõ ràng cho thấy rơi. Vào hạ phong rồi. Nhưng mà không biết những ngày này bên ngoài ma đầu trong nội tâm đến. tột cùng là như thế nào muốn đấy. Một cái hai cái đều hung hán không. Sợ chết rõ ràng tình thế bất lợi tuy nhiên cũng sốc sức liều mạng. Phản kích chút nào cũng không có chạy trốn ý đồ kể từ đó. Vũ Lam thương minh mặc dù miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong trong thời gian. Ngắn thực sự không có cách nào đem những thứ này ma đầu diệt trừ, hỗn. Loạn tình cảnh một lát, hiển nhiên là khó có thể bình phục. Đem cuộc diện quan sát rõ ràng, Lâm Hiên cũng không có xuất thủ ý đồ. Hắn cũng không phải vũ lam thương minh trong tu tiên giả, đương nhiên. Không có khả năng chủ động hướng phiền toái vòng xoáy trong nhảy, giờ. Này khắc này yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể nghi ngờ mới là thông minh nhất lựa chọn. Lâm Hiên ánh mắt đảo hoa, đã nhìn thấy hàn long chân nhân cùng bách. Hoa tiên tử đứng ở sơn cốc một bên, khoảng cách chính mình ước chừng. Mấy ngàn trượng xa. Ngoại trừ đại ca nhị tỷ như yên tiên tử cũng đứng ở bên cạnh hai người. Tục ngữ nói yêu ai yêu cả đường đi, hàn long hai người biết lâm hiên. Cùng như yên tiên tử giao tình đối với nàng đương nhiên sẽ có chiếu, cố. Ngay tại vừa rồi, như yên tiên tử kỳ thật đã gặp nạn chính là bách. Hoa một kiếm đem nàng cứu được xuống. Hai người đều là lính vực cường giả, hàn long chân nhân thực lực càng. Là cùng tán tiên yêu vương trinh lệch dường như những cái kia vực. Ngoại thiên ma tại ăn đau khổ lớn về sau, đương nhiên cũng sẽ không đắc tới. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm coi như là những ngày này bên ngoài. Ma đầu đều hung hãn không sợ chết. Nhưng trinh lệch rõ ràng quá mức. Đương nhiên cũng không có ai sẽ đi ngây ngốc treo chọc cường địch rồi. Dù sao Vân Trung tiên tử cho mệnh lệnh của bọn hắn chỉ là gây ra hỗn. Loạn cùng tận lực kéo dài thời gian. Mà đều muốn làm được điểm này cũng không phải nói nhất định phải đi. Tìm ai phiền toái cho nên tại ăn một lần đau khổ về sau. Hàn Long. Chân nhân cùng Vân Trung tiên tử đã bị bọn hắn hữu ý vô ý cho không để ý đến qua kể từ đó mộng như yên tình trạng tự nhiên cũng rất an toàn chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không